Nào Phạm muốn quay trở lên để tìm mục tử, nhưng đầu óc đau nhức, như muốn nứt toát ra, khiến anh không nhức nổ chân, cũng không còn dũng khí để quay lại gian phòng khiến anh buồn nôn kia. Chà, sao anh lại ở đây thế? Trương ẳng đang đi từ phía dưới đối diện với nụ cười trên môi, y mặc một bộ đồ mặc ở nhà, không giống vui dáng vẻ đi làm. À, Nào Phạm có thút sừng sút, nghĩ lại và nói. Tôi hơi đau đầu nên đến bệnh viện kiểm tra. Hôm nay không phải là ngày nghỉ của anh sao? Trương Ngạn bố bận ngực áo nói với vẻ bất đắc dĩ. Chẳng còn cách nào khác, tôi cũng mới chuyển đến đây thôi. Tập trên luôn yêu cầu tôi phải tăng ca, hơn nữa, ai bảo tôi là một bác sĩ nam cái chứ? Chuyện trực ban lúc nào cũng thuộc về tôi. Bây giờ chưa đến thời gian giao ban, tôi lên đây để thay quần áo. Bung giãn nắp phàm ý nội trở lại, xem ra y không biết bọn họ đã bắt đầu nghi ngờ y vậy anh mau đi đi, tôi xuống dưới lấy thuốc. Na Phạm vừa nói vừa bước xuống tầng dưới. Sau khi gặp thoáng qua Trương Hằng, Na Phạm cảm thấy có chút không bình thường, sau y lại xuất hiện ở nơi này một cách ngẫu nhiên như vậy. Bước ra khỏi bệnh viện, cuối cùng Na Phạm cũng có thể thở dài một hơi. Anh không thích mùi nước khử trùng, càng không thích tình trạng bệnh tật của những bệnh nhân trong bệnh viện, lại còn có hơi tưởng của cái chết kề cận nữa. Anh nứt nhìn đồng hồ, lẽ ra mục tử phải mang được đĩa ghi hình xuống rồi, nhưng đã gần nửa tấn đồng hồ trôi qua mà vẫn không có tin tức gì. Na Phạm vừa rút điện thoại ra thì lớn mục tử hăm mở chạy xuống. Tay cô trống trơn, chẳng thấy cái đĩa nào. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì bất ngờ sao? Lòng Na Phạm bắt đầu trùng xuống, lẽ nào tất cả đều nằm trong dự đoán của anh? Ừm, em đã nói chuyện với họ, nhưng họ tìm một hồi mà không thấy cái đĩa đâu cả. Mộc tử khom người, kẽ phủi bụi đất trên người, rõ ràng bàn đáy cú vừa bị ngã. Em vừa bị ngã đi à? Không sao đi chứ. Không sao, không sao. Lúc nãy em sơ ý, bị trượt chân ở hành năng, cổ chân bị sái một chút, nhưng may là vẫn có thể đi lại. Lúc này anh mới chú ý gót giày, một tử hơi lệch, lúc bước đi có chút khập khiễng Lúc nãy em có nhìn thấy Trương Hàng không? Trương Hàng? Lưng một tự nhướng mày, cố gắng nhớ lại. Lúc nãy khi em bị ngã dựa vào tường để chỉnh gót giày, dường như có thấy một người đàn ông đi qua, còn có phải là trưởng hàng ngay không, em thực sự không biết. Em nămvarphi muốn mắng cho cô một trận nhưng lại không nỡ, bèn nói: "Thôi, bỏ đi, có lẽ cái địa đó đã sớm bị tên tiểu tử trưởng hàng kia lấy đi rồi." "Cái gì? Sao anh nói như vậy? Lẽ nào anh đã nhìn thấy?" Điều này còn cần phải nói sao? Đa Phạm bắt đầu giải thích với cô từng chút một. Lẽ nào em không cảm thấy trùng hợp ư? Sáng nay, hắn có mặt ở hiện trường vụ án. Lúc chúng ta đến tìm cái đĩa, hắn cũng xuất hiện. Cứ cho là lần thứ nhất chỉ là ngẫu nhân. Lẽ nào, lần thứ hai cũng là tình cờ. Trùng hợp hơn nữa là hắn lại xuất hiện ở tầng 5. Hắn nói với anh hắn đi thay quần áo, Văn phòng của hắn thực sự ở tầng 5 sao? nghe Na Phạm giải thích như vậy, Lương Bộc Tử bỗng tỉnh ngộ. Em hiểu rồi. Lương Bộc Tử quay người bước đi. Bây giờ em sẽ đi tìm trương Hằng để hỏi cho rõ vấn đề này. Em hỏi cái gì? lẽ nào hắn sẽ nói với em rằng hắn là hung thủ giết hại em gái em? Na Phạm thở gấp, nắm chặt tay của Mục Tử và hét lớn. Lương Bộc Tử bình tĩnh trở lại, cuối cùng cũng hiểu rõ tình cảnh hiện tại, quyền chủ động không nằm ở phía bọn họ. Cô hoàn toàn không có sức để giáng trả. Nhưng hắn đang nói dối, hắn đang nói dối. Lương mực tử cuốn đến đổ nước mắt trào ra, sự kiên cường trong nhai mắt lại tiêu tan. Văn phòng của hắn không thể ở tầng 5, tầng 5 là khu vực dành cho cán bộ lãnh đạo, bác sĩ bình thường không thể lên. Hơn nữa, hắn chỉ là một người mới đến, sao có thể lên tầng đó? Tầng 5 và tầng 6 bình thường đều không có người, hắn hắn thực sự đang nói dối. Vậy, vậy hôm nay hắn có phải trực ban không? Điều này có thể điều tra được không? Nam Phạm dìu một tử nói nhỏ với cô, "Chúng ta đi điều tra tình hình trực ban, điều này cũng có ích đối với chúng ta." Nam Phạm ngẩng đầu, liếc nhìn bệnh viện đang bị bao trùm dưới bầu trời đầy mây âm u, đầu lập tức căng ra, bàn chân như bị tứ chỉ, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. "Để em tự đi, anh cứ đợi ở đây." Lương mục tử rằng đó khỏi bàn tay đang dìu đỡ của Na Phạm, bước cả nhắc lên cầu thang. Na Phạm vội bằng bước lên, dìu cô. Không sao, anh gắn chịu đựng một chút là được. Tuy anh không thích thứ mùi này, nhưng vẫn không thể bỏ mặt một người con gái đang phải bước đi cả nhắc như mục tử. Đã hơn năm giờ, trong phòng trực ban không có nhiều người, chỉ có mấy y tá đang ngồi nói chuyện phiếm. Lương mục tử bước tập tính vào trong, mấy y tá vội vã chào hỏi, tiểu vương nói. Mà xin ngưng, chuẩn bị làm sao vậy? Không sao, không sao, tôi chỉ bị sưng chân một chút thôi, nghỉ ngơi một lát là ổn. Lương Mục từ quay sang nhìn cô ta, quan hệ giữa cô và mấy cô y tá này cũng không tồi. Tối qua ai trực ban thế? Hình như có người phàn nàn đấy. Hả? Không phải em, không có em nghỉ. Tiểu vương vội vàng giải thích. Nhưng ai dỗi ơi mà phàn nàn vậy? Cô liếc mắt về phía mấy y tá khác, biểu môi nói. Mẫn Mẫn nói, giọng nhỏ nhẹ Tôi hôm qua là em trực ban Lẽ nào em lại bị trách cứ xong Nhưng hôm qua chỉ có một bà cụ đến tiêm Không thể nào có chuyện đó chứ Không có ư Không có mới là lạ đó Những bà cụ của thời đại này rất có đối phó đấy Nam Phạm nói xen vào Ngồi xuống bên cạnh Mộc Tử Nhưng không nhất định là trách cứ cô Tối qua còn những an trực ban với cô nữa Tôi giúp cô phân tích một chút Mẫn Mẫn nhếch miệng ng nghịch cười nói Anh ngư, anh tự coi mình là thám tử sơ lớp hôm chắc. Em đừng nói vậy. Mộc tử giúp Na Phạm xây dựng thanh thế. Anh ấy chính là một thám tử tư, chưa biết chừng có thể giúp em phân tích tình hình. Mận bệnh bắt đầu nhớ lại. Hôm qua, cùng trực ban với em chỉ có y tá Tiểu Thái, bác sĩ Lưu ở khoa nội và bác sĩ Trương ở khoa tim. Nhưng cả buổi tối, em hầu như không trông thấy hai người họ. Hơn nữa, vào buổi tối, bệnh nhân không đông lắm. Bọn em cũng không để ý đến Vậy các cô đều không ra ngoài à? Nam Phạm truy vấn Tôi và Tiểu tá đều không ra ngoài Hai người kia thì tôi không biết Nhưng chắc là cũng không đâu Mẫn mẫn ngồi sát vào chỗ cạnh cửa sổ Tối qua tôi ngồi ở chính chỗ này Nếu họ ra ngoài tôi đã có thể nhìn thấy Cô luôn ngồi ở chỗ này à? Nam Phạm muốn biết thật chính xác Đương nhiên tôi Chỉ có chỗ này mới có máy tính Tôi ngồi ở đây chơi trò chơi Mẫn Mẫn hém miệng cười Để lộ hai lúm đồng tiền lớn dáng vẻ thật hồn nhiên Na Phạm hư một tiếng nói Thế thì đúng rồi Nhất định là lúc bọn nọ ra ngoài Cô đã không để ý Hơn nữa lại còn chơi trò chơi trong lúc làm việc Bệnh nhân không phản nán mới là lạ Mẫn Mẫn lập tức bị mấy câu nói Quản Na Phạm dọa cho phát sở Được mặt lạ cha tuôn đời Anh, anh nói linh tinh Tôi, tôi không có Nhìn thoáng qua nét mặt của Na Phạm, Lương Bực Tử đã hoàn toàn hiểu được, xem ra vấn đề chỉ nằm ở chỗ, chương hằng, bọn họ lại trở về điểm khởi đầu. Mẫn Mẫn, đừng khóc nữa, anh ấy chỉ đùa thôi, chỉ cũng đâu có nói người bị trách cứ là em. Không chừng nhân lúc em không chú ý, hai người họ đã trồn ra ngoài chơi, bị người ta tóm được mới trách cứ cũng chưa biết chừng. Lương Bực Tử vừa an ủi, vừa kéo Mẫn Mẫn qua một bên, nói tiếp. Tối nay em vẫn trực ban chứ? Bác sĩ Trương Hằng có trực ban không?" Mẫn Mẫn khóc sướt mướt nói, "Không, em đến để thăm đồng nghiệp, hôm nay em nghỉ, trên lịch trực ban hôm nay hình như cũng không có tên bác sĩ Trương Hằng." Một y tá khác thuận tay mở lịch trực ban. "Hôm nay không có tên bác sĩ Trương Hằng, nhưng lúc nãy hình như em đã nhìn thấy anh ta hay sao ấy." Lưng Mục Tử và Na Phạm nhìn nhau một hồi, trong lòng mỗi người đều đã có đáp án. Bọn chị đi đây." Chẳng phải các em còn có việc cần xử lý hay sao? Lưng mục tử không thể ngồi yên, cô cầm trực túi và lao ra ngoài cửa, khiến chân cô lại bị bấp xáy. Na phàm bộ lao đến đỡ cô, chấm rãi dìu cô đi ra khỏi phòng cấp cứu. Mấy y tá hoài nghi do trong hai người một hồi lâu, sau đó đều vội vàng quay lại với công việc của mình, chỉ có mẫn mẫn vẫn ngồi ở đó khóc rưng rức. Đúng đùng đoan bằng tiếng mưa và tiếng sớm chớp không ngừng nối tiếp nhau căn phòng không bật đèn nam phạm và mộc tử lặng lẽ ngồi trong ánh sáng của những tia chớp và màn mưa lất vất không ai nói một lời không nên nói là hai người họ không biết nói gì vào lúc này mới đúng đùng đùng đoan đoan tiếng sớm chớp vẫn nối tiếp nhau mộc tử bắt đầu nhớ về em gái hồi nhỏ em gái cô rất sợ tiếng sét mỗi lần nghe thấy tiếng sét cô ấy luôn thích quạnh mình bên cạnh cô Để được cô ôm chặt trong vòng tay, Mộc Tử nguyện làm lá chắn che mưa gió cho em gái, nhưng không ngờ em gái cô lại xa cô quá sớm như vậy. Nước mắt của Mộc Tử tựa như những giọt mưa ở ngoài cửa sổ, không kìm được lãi trả tuôn rơi. Cô đã khóc suốt cả ngày, những tiếng máu vằn lên trong mắt khiến Na Phạm sợ hãi. Mộc Tử Tướng còn đầy về xa xa của Na Phạm đột nhiên thốt đa, thả vỡ sự yên tĩnh của gian phòng, khiến Mộc Tử khẽ run dậy em em không sao. bộc tử vẫn giả bộ kiên cường lén lau nước mắt. anh có đói không? em đi làm chút gì đó để ăn. đừng đợi một chút. cát vân kỳ sắp quay trở lại rồi. lát nữa chúng ta đang ngồi ăn. na phàm hiểu rất rõ. bây giờ trong đầu bộc tử ngập tràn hình ảnh của người em gái tiểu như. đâu còn lòng dạ nào để nấu cơm. lời của na phàm còn chưa dứt, cát văn kỳ đã đầy cờ bước vào hai người làm gì vậy đèn cũng không bật nói xong ánh ta liền bật đèn căn phòng tối tăm bỗng nhiên bừng sáng nam phạm và mộc tử nhắm mắt lại ánh đèn sáng rõ ràng đã kích thích dây thần kinh thị giác của họ trước khi mở to mắt nam phạm hỏi các anh kĩ tối nay anh chạy đi đâu vậy sau đến một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi cho chúng tôi bận ma chẳng phải tôi bận rộn đi điều tra hay sao Cát Văn Kỳ tượng tay ném chiếc túi lên sofa, nói với Mộc Tử. Cô xem xem, đồ trong túi này có phải của Tiểu Như không? Mộc Tử vội vàng mở túi ra, lật mở từng thứ một, ngật đầu xác nhận, rồi hỏi một câu để vẻ kích ngạc. Anh ấy những món đồ này từ đâu vậy? Đồ này, đồ này thật sự quá thần kỳ. Cát Văn Kỳ ngồi phịch xuống sofa, cơ thể căng cứng, tê mỏi, cuối cùng cũng được thả lỏng, anh ta thở vào một hơi. Ai, sự thần kỳ này không phải do tôi tạo ra. Điều kỳ lạ nhất là, các người tự đoán xem, những thứ này được lấy về từ đâu? Na Phạm lít nhìn trước máy tính và cuốn sổ nhật ký trong tay. Mộc tự, e rằng đây chính là những món đồ các văn kỳ đã luôn tìm kiếm lúc ban ngày, nhưng chẳng phải những thứ này đang ở trong tay hung thủ sao? Tại sao chúng lại chạy đến tay của các văn kỳ? Điều này không phải vô cùng kỳ lạ ư? Nhưng những sự việc kỳ lạ đều có thể xảy ra đối với các văn kỳ. Na Phạm nói với vẻ xem thường. Có thể tìm lại những thứ này, có thực vô cùng thần kỳ, nhưng dường như không phải là anh tự tìm về, nên nào chính hung thủ mang trả ư? Các văn kỳ nở nụ cười giàu hoạt, cười nhạo nỗi lo sợ trong lòng Na Phạm. Anh ta nói với vẻ kỳ quái. tôi vẫn nói cậu không có tư chất làm thám tử tư, lần nào đoán cũng chặt lất, nhưng đợt này cậu đã đoán trúng rồi. Cái gì? Lương bậc tử cầm chiếc máy tính và cuốn sổ nhật ký của Lương Tiểu Như, xúc động đến mức phát khóc, giọng nói có chút run rẩy Hùng thủ thực sự mang trà sao? Anh đã nhìn thấy à? Cát toan kỳ lắc đầu, khoanh tay trước ngực, nó như đang suy tư điều gì đó. Đừng nhiên là không, nếu nhìn thấy hung thủ, giờ này tôi còn ngồi yên ở đây chờ đợi sao? Tôi đang suy nghĩ động cơ gây án của hắn, rốt cuộc là vì cái gì? Ba người lại chìm vào im lặng. Không ai trong số họ có thể nhậu rõ ý đồ của hung thủ. Lưng mực tử lật mở, quấn sổ nhật kiếm của Tiểu Như, trong đó có một vài trang đã bị xé đi. Phần bị xé đi, lẽ nào có liên quan đến hung thủ? Lưng mực tử đánh đo xem xét nhiều lần bút tích của Tiểu Như, nhưng không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào giữa những hạn chữ, trong đó đều chỉ nói về những chuyện vặt vánh nhỏ nhặt trong cuộc sống. Cơn giông ngoài cửa sổ vẫn chưa tan, Ba người nhìn chăm chăm vào cuốn sổ nhật ký, không trọn vẹn và bắt đầu nghiên cứu. Các văn kỳ cẩn thận lật mở từng trang của cuốn sổ, quan sát từ bên ngoài. Ngoài mấy trang đã bị xé thì không có bất kỳ điểm gì khác thường. Phần ghi chép trong cuốn sổ, quan sự xác nhận của lưng một tử cũng được khẳng định là quả lưng tiểu như. Nhưng kẻ đã lấy cuốn sổ này rồi đem trả lại là ai? Phần bị xé rốt cuộc che dấu âm mưu gì? Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu các văn kỳ. Làm cho anh ta cảm thấy hoang mang Các Văn Kỳ Anh nghĩ ra được điều gì chưa Tôi hoàn toàn bó tay Trừ phi chính hung thủ khai nhận tội lỗi Nam Phạm thở dài một hơi Vượt cuốn sổ nhật ký sang trong một tử Lẽ nào anh trông chờ Một kẻ hành động tỉ mỉ như vậy Lưu lại giúp vân tay sao Các Văn Kỳ gật đầu Ánh mắt sâu xa nhìn chăm chăm Và cuốn sổ nhật ký trong tay một tử lẩm bẩm nói Đúng vậy Hùng thủ nhất định đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi mới đem trả lại mấy thứ này. Nhưng về căn bản, hắn không nhất thiết phải làm như vậy. Hắn hoàn toàn có thể vứt bỏ chúng. Hắn có ý đồ gì đây? Chúng ta không phải là hắn, làm sao đoán ra tâm lý của tên hung thủ biến đá này được. Trước tiên cứ cất cuốn sổ nhật ký và chiếc máy tính này đã, không thì em giao nó cho cảnh sát, để xem họ có thể điều tra ra bánh mối gì từ chỗ này không. Nào Phạm không biết làm sao, đành đi tới hạ sách này. Đừng nhìn, nếu có thể thì để Cát Văn Kỳ điều tra giúp là tốt nhất. Cát Văn Kỳ trận mắt nhìn về phía Nam Phạm, rồi khi quay sang nhìn Mục Tử, anh thấy khoe mắt của cô đã đỏ lại. Hai người đàn ông không dám nói gì thêm, sợ rằng nước mắt của người con gái này sẽ lại dâng trào, khiến cho bọn họ không biết phải làm sao. Lần Mục Tử không kìm nổi nước mắt, nhìn ra cơn mưa lớn đang ao ạt dây bên ngoài cửa sổ. Tuy trong lòng không vui, nhưng có nhiều người bạn giúp cô như vậy, cô cũng cảm thấy yên lòng. Các anh đều nói rất có lý, nhưng tôi vẫn muốn đi hỏi Trương hằng Tôi luôn cảm thấy hắn ta có rất nhiều bí mật muốn nói với chúng ta. Lương Mục Tử vẫn còn nghi hoặc, nếu hắn không có điểm gì đáng ngờ, vì sao hắn phải nói dối? Trương hằng Đạt Văn Kỳ cho mày hỏi Na Phạm Trương hằng ở phòng 602 Ư, anh ta làm sao? Các người đã điều tra anh ta. Na Phạm gật đầu, nói cho các văn kỳ nghe toàn bộ những gì họ đã điều tra được về Trương Hằng. Điều này càng khiến cho các văn kỳ cảm thấy nghi hoặc. Chuyện này thực kỳ quái. Anh ta là một bác sĩ, sau này có quan hệ với một nữ sinh. Cứ cho bọn họ là bạn đồng môn, đã từng quen biết nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa anh ta có động cơ giết người. Càng không thể nói anh ta là hung thủ giết người hàng lông mày vẫn luôn cho lại của cát Vân kỳ đã giãn ta anh ta quay đầu lại hỏi la phạm nhưng anh ta cũng rất đáng nghi vì sao anh ta phải nói dối mọi người chứ la phạm nhốn vai kẽ lắc đầu anh cũng không biết ý đồ của trương hằng chỉ chắc chắn rằng y nhất định muốn che giấu điều gì đó còn chuyện đó là gì anh không cách nào biết được thậm chí không có năng lực để điều tra cát Vân kỳ liếc la phạm một cái sắc nẹm Lần nào nam phàm cũng như vậy, khiến các văn kỳ thất vọng tột cùng. Mưa bên ngoài mỗi lúc mùa to, những tia chớp không ngừng lóe lên trên bầu trời xanh thấm, vẽ lên những rẻ bạc tựa như máu thịt của cơ thể đang tràn ra trên chiếc thướt gỗ, khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Từng giọt mưa lớn, gõ lộc bộp trên lớp kính thủy tinh, trong màn đêm tĩnh mịch âm thanh gáy làm cho nỗi sợ hãi như thấm vào tận xương tủy. Tôi vẫn muốn đi hỏi cho đó ngọn ngành lưng bục tử lại phải vơ sự tĩnh bực, cô khoác chiếc áo ngoài rồi bước đi, nhưng Cát Tuân Kì giữ chặt cô lại. Cô đừng kích động. Nếu hung thủ thực sự là hắn ta, đánh rắn đồng cỏ sẽ không hay. để tôi suy nghĩ cẩn thận đã. Cát Tuân Kì đắm mình trong dòng suy tư. Tất cả những sự việc vừa mới phát hiện đều không nằm trong tầm kiểm soát của anh, không phát triển do chân suy tính của anh. Hơn nữa, hung thủ cũng thông minh chẳng kém gì anh. Nhưng việc hắn đem trà lại trước máy tính và cuốn sổ nhật ký rốt cuộc là có ý đồ gì? Các văn kỳ nghĩ trăm phương nghìn kế mà vẫn chưa lý giải được vấn đề này. Lường mục tử đứng đối diện với cửa sổ, nhìn ra màn mưa đêm mịt mộng, lòng càng thêm nhớ tiểu như. A, cứu mạng! Một tiếng thét trói tay sắc lạnh và vớm màn đêm yên tĩnh. Tầng 6, đi mau! Các văn kỳ chưa kịp nghĩ gì, đã lao ra khỏi phòng. Khi Cát Văn Kỳ, Na Phạm và Lương mục Tử đến tầng 6, Một người phụ nữ vừa từ phòng 602 xông ra ngoài, Đang lại hét trong sự hoảng hút. Cát Văn Kỳ nhanh chân đứng tránh trước mặt cô ta, Khiến cô ta ngã nhào vào lòng anh, Rồi lập tức lùi lại. Cô kêu cái gì thế? Sao lại hút hoảng như vậy? Cát Văn Kỳ nhìn dáng vẻ hoảng loạn của cô ta, Thì biết đã xảy ra chuyện nghiêm trọng. Anh ấy, anh ấy, anh ấy chết rồi! Nâng mắt của cô gái tuôn như mưa, Càng người mềm nhũng ngồi phịch xuống trước cửa nhà. Nam Phạm lao vào trong phòng, gió lạnh vi vô thổi phía sau cổ anh. Anh ngoảnh đầu nhìn, thì gió cửa ban công không đóng, bèn thận trọng bước đến đó và nhìn xuống. Kì ngoài trời mưa do báo bùng, nhưng trong màn mưa vẫn có thể nhìn rõ bóng một người mặc quần áo màu trắng đang nằm lặng lẽ trên mặt đất. Chết rồi! Nam Phạm bước từng bước nặng đầy dốc khỏi phòng. Anh thông báo cho các văn kỳ với giọng động ngập tràn thất vọng. Đây là manh mối duy nhất họ tìm được, nhưng đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Ôi, hu hu! Nghe thấy cô nói này, cô gái đang ngồi sụp trên mặt đất, lại hòa khóc, nước mắt tràn ra như vỡ đi. Anh ấy, sao anh ấy lại ra đi như vậy? Tát Văn Kỳ đặt tay lên vai cô gái, một từ cũng ngồi xuống, cú rất nhiều tâm trạng của cô gái đó vào lúc này, bởi vì hôm nay, cô cũng giống như cô ta, đã phải trải qua nỗi đau mất người thân. Đừng khóc nữa, anh ta đã chết rồi, mau báo cảnh sát đi. Ngược lại, Na Phạm lại rất bình tĩnh. Mộc tử, chúng ta đã chậm một bước. Mộc tử gật đầu. Nếu chúng ta xuống nói chuyện với anh ta sớm hơn, chưa biết chừng anh ta có thể nói ra điều gì đó, nhưng bây giờ không kịp nữa rồi. Giọng điệu của Mộc tử có chút bi thương. Cát Văn Kỳ cầm chất điện thoại, bấm số 110. Nào Phạm lên tầng trên lấy hai chiếc ô, rồi theo lương bậc tử và cô gái kia xuống tầng dưới trong màn mưa lạnh lẽo chức ngang mặc chiếc áo phông trắng hiện rõ vẻ thi lương khuôn mặt anh ta úp xuống nền xi măng lạnh như băng máu thấm đẫm mặt đất theo nước mưa chảy đi như một con kênh uốn khúc người vợ chưa cưới của chức ngang bỗng khóc lóc thảm thiết đôi mắt to trong veo như dòng nước đã sưng bọng lên phải tận mắt chứng kiến bộ dạng tha đi bi thảm của người mình yêu thương Cô ta không thể nào chân tính lại được Cô ta đẩy bàn tay Đang dìu đỡ của các văn kỳ Muốn chạy về phía trước Nhưng không bước nổi Dù chỉ một bước chân Anh mau dậy đi Đừng dọa em nữa Anh mau tỉnh dậy đi Giọng nói đun đẩy của cô ta Vẫn dập dành trong không khí Dường như không muốn thừa nhận Cái chết của Trương Hằng Để tôi kiểm tra một chút Na Phàm ngồi xuống Sờ lên động mạch chủ trên cổ Trương Hằng Không còn thấy mạch đập nữa Anh ta thực sự đã chết rồi Mà không còn đập Thêm vào đó Đầu cũng bị vỡ Không thể cứu được nữa Đúng lúc đó Một một không đến Viên cảnh sát từ trên xe bước xuống Cũng chứng là tiêu tính Người lớn mục tử Đang gặp lúc ban ngày Tiêu tính bằng nét mặt điềm tĩnh, Vừa ngẩng đầu lên Đã nhìn thấy lương mục tử Đứng bên xác chết Anh ta bèn cho mày Ánh mắt sầu muộn bi thương Nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của lớn mục tử Nói vĩ vẻ lo lắng Sao cô lại ở đây? Lương Mộc Tử vẫn chưa thể thoát khỏi nấu đau đớn khi mất đi em gái, lại vừa mới mất cả cơ hội trao hỏi để tìm ra sự thật về cái chết của Tiểu Như. Vì vậy cô hoàn toàn không còn lòng dạ nào để bắt chuyện với anh ta, chỉ hư một tiếng gật đầu. Tôi ở tầng trên phòng của Trương Hàng, đang nói chuyện về vụ án của em gái tôi. Bỗng ngay thấy có người kêu lớn, liền chạy xuống tầng dưới thì phát hiện cô gái này vừa thi thể của Trương Hàng. Ánh mắt của tiêu tĩnh chuyển từ lưng mục tử sang cô gái đang ngồi khóc sướt mướt trên mặt đất. Anh ta bước lại gần, ống quần bị ướt nhẹp vì nước mưa, còn dính một chút buồn đất. Kéo cô ta đà, bắt đầu kiểm tra thi thể. Khuôn mặt của tiêu tĩnh có chút mèo mó. Chỉ trong một ngày, vào tòa nhà này đã xảy ra hai vụ án mạng, chết người. Liệu có phải do phong thủy ở đây không tốt? Tiêu tĩnh ngẩng đầu nhìn, nguyên nhân cái chết quá ngựa là do nhảy lầu tự sát. Nhưng không thể loại trừ khả năng là do người phụ nữ này gây nên Anh ngồi xuống, sờ vào cơ thể của người chết để kiểm tra thân nhiệt, Rồi quan sát tư thế của anh ta Quả thực có chút kích động Anh đứng khuôn mặt của chương ngạc lên khỏi lớp buồn đất Đặt anh ta nằm ngừa trong làn mưa lạnh giá Để nước mưa rửa sạch thân thể đã cứng đờ vài phần của anh ta Tiểu tính đã quen với cuộc sống này Quen với việc phải đối mặt với những thi thể ghê đợn và biến dạng kiểu này Nhưng anh ta cũng hiểu được nỗi xúc động sâu sắc của nhân thân người chết khi phải chứng kiến cảnh tượng ấy. Đội trưởng tiêu đã xác định là tự sát, có thể rơi xuống tự nhiên, nhưng vẫn chưa tìm nam bất kỳ động cơ nào dẫn đến việc tự sát này. Bên cảnh sát lưu tiệp bên cạnh tiêu tĩnh nói, tuy còn trẻ tuổi nhưng anh ta rất có kinh nghiệm. Cát văn kỳ đứng im lìm ở một bên, muốn nghe cách nghĩa của tiêu tĩnh về vụ án này. Đi hỏi bạn gái của anh ta thì biết ngay thôi. Tiêu tính đứng dậy, hít một hơi dài, quay đầu lại nói với Lương Mục Tử. Vụ án của em gái cô vẫn chưa có manh mối, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để điều tra. Tôi... Lương Mục Tử muốn nói cho anh ta nghe về chiếc máy tính và cuốn sổ nhật ký mà các văn kỳ đã tìm được, nhưng nào phàm nãy giờ vẫn đứng bên cạnh đã kéo mạnh tay cô. Thấy vậy, cô đành miễn cưỡng đốt lại những lời còn chưa kịp nói hết. Về chiếc máy tính và quân sổ nhật ký mà cô đã hỏi, trong lúc kiểm tra hiện trường chúng tôi không hề thấy, nếu hung thủ đã lấy chúng đi thì chắc chắn sẽ không thể tìm lại được. Tiêu tính nhìn về phía chiếc xe cảnh sát đang đổ, nơi hai viên cảnh sát và bạn gái của Trương Hằng là Lưu Hàm đang nói điều gì đó. Các văn kỳ tiến lên phía trước, nói với Lương Bộc Tử. Lẽ nào cô đã quên chiếc máy tính và quân sổ nhật ký được người ta trả lại rồi sao? Ánh mắt đạm của tiêu tính bỗng chốc lóe lên tiêu sáng. Anh ta vội hỏi. Ở đâu? Được ai mang trở lại? Cát Văn Kỳ nhún vai, nói với vẻ, bó tay bất lực. Tôi cũng không biết. Lúc trở về, tôi đã nhìn thấy chiếc máy tính và cuốn sổ nhật ký của cô ấy ở tầng 3. Bèn tượng tay mang lên thôi. Tôi... Mục tử muốn giải thích. Ná Phạm vẫn kéo tay áo của cô, không để cho cô nói. Ờm. Um, Lúc nãy cô ấy muốn nói, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị cảnh sát chặn lại. Điều này không thể trách một tử Na Phạm nói giúp một tử Nhưng anh cảnh sát à, anh nghĩ thế nào về vụ án của Lương Tiểu Như? Theo anh, kẻ gây ra án mặn là ai? Lẽ nào anh không có chút suy đoán nào sao? Tiêu tĩnh hành lọc liếc nhìn Na Phạm, không để cho anh hỏi xong đã quay đi. Ngay sau đó, Lưu Tiệp chạy đến bên tiêu tĩnh, thì thầm điều gì đó vào tay anh ta. Anh ta liền lên tầng. Lấy đi chiếc máy tính và quân sổ nhật ký, rồi dẫn trao đội ngũ nhân viên cùng lưu hàm biến mất vào màn đêm mịt mùng. Lên nào bọn nọ, cứ thế bỏ đi như vậy sao? Tôi còn muốn hỏi một số chuyện. Lương Bộc Tử có chút hụt thẫn, cô đôi mắt nhìn qua lớp cửa kính bám đẩy nước mưa, nhìn chăm chăm vào dài sáng phía dưới. Đừng lo, cho dù cảnh sát đã đi, bạn gái của Trung ẳng vẫn còn trở lại đây mà. Đừng quên, đây chính là nhà của cô ta. Các văn kỳ đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, điều tra chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng không phải là bây giờ. Tối nay cô ngủ lại đây, tôi và Na Phàm sẽ ngả lưng trên sàn. Sau bàn kịch huyên náo của người chết, thời gian trôi đi thật nhanh. Chợp mắt đã quá nửa đêm, nhưng lưng mục tử không cảm thấy buồn ngủ. Trái lại, toàn thân cô trần ngập khi thế, như tể linh hồn của em gái ở trên trời đã dành tặng cô thứ sức mạnh này. Các anh ngủ đi, tôi muốn đợi cô gái kia quay lại Lưng bậc tử vẫn đứng ở ban công Nhưng chăm chăm xuống dạy ánh sáng phía dưới Với nỗi đau thầm kín trong lòng Hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau Không ai khuyên nhủ thêm lời nào Lưng bậc tử vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi đau mất đi em gái Đã lại rơi vào một nỗi đau khác Bọn họ vô cùng thương cảm Nào phàm, chuyện ngày mai cậu đã chuẩn bị kỹ chưa? Ngày mai tôi phải đi xử lý một vụ án khác Cậu đi tìm người phụ nữ kia để nói chuyện. Có cần tôi bấm chức nội dung cuộc nói chuyện đó cho cậu không? Cát Văn Kỳ mân mê điêu thuốc trong tay. Anh không hề có ý định hút thuốc mà chỉ muốn nghịch ngợm thứ gì đó. Đó là thói quen của anh trong những lúc mải mê suy nghĩ. La Phạm lôi cuốn sổ ghi chép ra để chúc mặt Cát Văn Kỳ. Nếu anh cảm thấy không yên tâm, vậy thì hãy viết ra những vấn đề anh muốn hỏi. Tôi làm theo là được chứ gì? Cát Văn Kỳ chăm chú nhìn cuốn sổ, tâm trạng ngày càng trầm tư. Hai rưỡi sáng, cơn mưa lớn như chút nước đã dần gớt, những giọt nước mưa trên cửa kính đã trút bỏ tâm mau khoác long lánh của mình, chậm chảy xuống để lại những vệt nước mờ lẫn với bụi bẩn, tránh mất tầm nhìn của lưng bục tử. Cô vẫn chưa đi nghỉ, cứ đứng trước khung cửa rồi nhìn chậm chậm về con đường duy nhất dẫn vào tòa nhà. Cô những mong kinh gần đầu lên là có thể nhìn thấy nụ cười dạng người và những bước chân nhảy nhót vui vẻ của em gái, nhưng tất cả đã khiến cô thất vọng tuyệt cùng. Nhưng chỉ trong nát sau, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt của cô, đó là một người con gái. Hai rưỡi sáng, mưa đã ngừng rơi. Lưu Hàm rơi khỏi đơn cảnh sát với tâm trạng xót xa. Cô không ngừng sụt sùi trên con đường về nhà. Hình ảnh khung thép của trương hằng lúc chết vẫn luôn ẩn hiện trước mắt cô. Lưu Hàm cúi đầu. Không để ý gì đến động tĩnh xung quanh. Khi cô đe vào cánh cổng lớn, Gió tội vù vù lướt qua cổ cô, Khiến cô rùng mình vì lạnh. Cô từng luôn cho rằng, Mình là người hạnh phúc, Bởi vì bên cạnh cô có một người yêu như Trương Hàng, Nhưng chỉ vài tiếng đồng hồ trước, Anh đã lặng lẽ biến mất. Nếu Trương Hàng không ra đi, Chẳng một lời từ biệt như vậy, Cô và anh sẽ kết hôn vào cuối năm nay. Nhưng... Biến cố bất ngờ đã pha vỡ mọi kế hoạch của Lưu Hàm, thậm chí, cô còn không kịp nói lời em yêu anh lần quý với Trương Hằng. anh đã vinh viễn ra đi. Lưu Hàm dừng bước, cô bỗng nhiên cảm thấy có người đi theo mình. Cô lập tức rẽ vào một con đường nhỏ trong một tiểu khu, bóng đèn phía sau cũng bám gót. Toàn bộ sự việc này đều lọt vào mắt của Lương Mục Tử, tuy cô và Lưu Hàm không có quan hệ thân thuộc gì, nhưng cô có thể cảm nhận được sự bẩn lực và trở tay không kịp của Lưu Hàm. Không ổn rồi. Lâu hàm bị bám đuôi. Lưng mục tử hét lên, chạy vào phòng đánh thức các văn kỳ và na phạm. Hai người đàn ông vẫn còn chưa nắm gió tình hình đã bị mục tử lôi dậy. Họ vội vã mặc áo khoác và chạy xuống tầng dưới. a, Một tướng hét trói tay văng lên, xuyên tẳng vào tay của mục tử. Hẳng rồi, nhất định đã xảy ra chuyện. Bước chân của mục tử gấp gáp hơn, cô chạy nhanh về phía tòa nhà lâu hàm đi vào ban nãy. Hai người đàn ông bám theo sát cót. Từng thẹt trói tan của Lưu Hàm vang vọng khắp tòa nhà, khiến Lương một Tử càng sợ hãi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cô lo lắng kêu lên, Cát Văn Kỳ và Nam Phạm vừa chạy đến chỗ cánh cửa dẫn lên tầng, thì có một bóng đen nhào ra. Trong phút chốc, hắn đã bị Cát Văn Kỳ đè xuống mặt đất. Không được nhúc nhích! Cát Văn Kỳ giật lại mới chấm tẩy hắn vừa cướp được của Lưu Hàm, dễ dàng bẹp quạt tay hắn ra đằng sau. Mộc Tử! Mau gọi điện cho cảnh sát. Na Phạm, cậu qua đây xem tình hình của Lưu Hàm. Một lúc sau, Na Phàm diều Lưu Hàm vẫn đang trong cơn sợ hãi từ hành lang đi ra, chân cô đã tê cứng lại, đầu óc trống rỗng. Cô không sao chứ? Lương mực tử tiến lên, đỡ lấy Lưu Hàm, để cô ta ngồi xuống thềm đá vẫn còn ẩm ướt. Nhất định là sợ lắm phải không? Nếu tôi không nhìn thấy cô đi về, e rằng... Lưng một từ nuốt lại những lời còn chưa kịp nói hết. Cô không muốn lại một lần nữa chứng kiến nối sợ chết chóc. Lưu hạm mặt cắt không còn giọt máu, chân đầy kinh hái. Cơn tôn dậy kéo dài từ bán náy vẫn chưa tiêu tan. Cô đôi mắt nhìn chầm chầm và tên cướp đang quỳ đạp ở bụng nước trên mặt đất, gào khóc. Trương Hằng, anh lừa em, vì sao, vì sao? Cho đến bây giờ, cô vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao Trương Hằng phải tự sát. Cô không tìm được bất kỳ dấu tích nào cho thấy anh ta muốn kết liễu cuộc đời mình từ nơi ở của họ, trước cuộc anh ta bị làm sao. Cát Văn Kỳ buông tiền cướp ra, đứng dậy và nói với Lưu Hàm. Cảnh sát đã hỏi cô điều gì, có thể nói cho chúng tôi biết những biểu hiện của chương hàng lúc ở nhà không? Lưu Hàm ngẩng đầu nhìn Cát Văn Kỳ, rồi lại cúi đầu xuống, thì Thảo nói. Tôi cũng không đó anh ấy bị làm sao nữa, từ lúc từ nhà vệ sinh đi ra. Tôi đã nhìn thấy anh ấy ở ngoài ban công, sau đó anh ấy dẫm lên ghế và nhảy xuống. Tôi sợ quá, bèn lan lên, còn về sau như thế nào, mọi người đều biết cả rồi. Không thể nào. Na Phạm nói xen vào. Một người bình thường trước khi tử sát nhất định phải có biểu hiện gì đó, lẽ nào anh ta không được bình thường? Lưu Hàm cúi thấp đầu, ôn tồn nói. Đúng vậy, anh ấy không phải là một người bình thường. Lời thú nhận của Lưu Hàm khiến Cát Văn Kỳ và Na Phạm cảm thấy như một lời đùa dẫn, nhưng vào thời khắc căng thẳng như thế này, làm sao cô ấy có thể lấy chuyện của Trương Hàng ra để pha trò. Cát Văn Kỳ và Na Phạm nhìn nhau một lát, bầu không khí tràn ngập sự nghi hoạt. Trong lòng tôi, anh ấy thực sự là một thanh nhân, một vị thanh vinh viễn chỉ đối tốt với mình tôi. Những giọt nước mắt của Lưu Hàm cứ lặng lẽ tuôn rơi. Trong lòng lại trào dâng nỗi chua xót. Anh ấy vốn là trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Nhưng từ khi tôi bước vào cuộc đời của anh ấy, anh ấy đã trở nên kiên cường hơn. Trước khi làm bất kỳ chuyện gì, anh ấy đều nghĩ đến cảm nhận của tôi. Anh ấy yêu thương tôi như một đứa trẻ, nhưng... Trái tim của anh Lưng Mục Tử lại nhói đau. Tình cảm này có vẻ giống với tình cảm của em gái cô dành cho cô. Làm bất kỳ chuyện gì, con bé đều nghĩ đến chỉ trước tiên. Nhưng cô lại hiểu lầm nó, cũng giống như lưu hàm, cô xúc động đến nỗi không kìm nổi nước mắt. Hai người phụ nữ bắt đầu khóc, khiến hai người đàn ông đứng bên cạnh không biết phải làm sao. Các cô đừng khóc nữa, như thế chúng tôi đang ước giúp các cô vậy. Người khác nhìn thấy thì không hay đâu. Nam Phạm đưa mắt nhìn xung quanh, tuy là lúc nửa đêm về sáng, không có nhiều người ra ngoài, nhưng bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt là gì. Cát Văn Kỳ tiến lên phía trước trên một liều thuốc. Anh ta đối tốt với cô là chuyện bình thường, bởi vì cô là bạn gái của anh ta. Không, không phải. Lưu Hàm đứng dậy, khóc như điên dại. Anh ấy bị bệnh. Anh ấy đối tốt với tôi là đã phải nỗ lực hết sức rồi. Tôi hiểu nỗi đau đớn của anh ấy, nhưng mà tôi còn chưa nói với anh ấy câu em yêu anh. Anh ấy đã. Cô bỗng nhiên im mặt, khiến tròn trái tim mấy người còn lại đều cảm thấy có chút xót xa. Ngay đến các văn kỳ đang khống chế tên cướp trên mặt đất cũng bị kích động theo. Anh ta bị bệnh ư? Trong đầu các văn kỳ lại vẽ lên một dấu hỏi. Anh ta bị bệnh gì? Lưu Hàm cúi đầu, ngạt nước mắt tiếp tục nói. Anh ấy bị bệnh tim rất nặng, nhưng luôn cú nén nỗi đau đớn của cơ thể để đối tốt với tôi. Ngay cả lúc phát bệnh, anh ấy cũng không nói với tôi vì không muốn làm tôi đau lòng lại là bệnh tim, cắt băng kỳ trong mày, lương tiểu như bị bệnh tim, trương ngàn cũng bị bệnh tim, rứt cuộc chuyện gì đã xảy ra? na phàm và lương bộc từ nhìn vẻ kinh ngạc của anh ta, cảm thấy đây có thể chỉ là một sự trùng hợp đơn thuần. lẽ nào trên thế giới này lại có những người vô tình trở thành mục tiêu của kẻ giết người chỉ vì cùng mắc một căn bệnh sao? huống hồ một người là tự sát, một người bị mưu sát. Chuyện này thực sự khiến những người có tiêu duy bình thường thấy khó hiểu. Tối hôm qua, Trương Hằng có về nhà không? Cát Văn Kỳ bỗng nhiên đổi chủ đề, chứ muốn nhọn vào nguyên nhân Trương Hằng nói dối. Lưu hàm sừng sốt nhìn về phía Cát Văn Kỳ. Cô phùi phùi quần, bước đến nhìn anh ta chăm chú rồi hỏi. Chuyện của chồng tôi, sao anh lại biết rõ như vậy? Lẽ nào anh nhìn thấy anh ấy về nhà tối qua sao? Cát Văn Kỳ không trả lời câu hỏi của cô. Ngược lại, còn tiến thêm một bước trong suy đoán. Anh ta về nhà lúc quá nửa đêm phải không? Đi một mình mang theo thứ đồ như thế này. Tối nay anh ta chạy vội về nhà, trong tay có cầm theo một chiếc đĩa. Cát Văn Kỳ, anh Lưu Hoàng cảm thấy Cát Văn Kỳ cô chút đáng sợ, đừng cử trì qua trân hận, đều lọt vào mắt anh ta như thể anh ta là một chiếc camera giám sát, không chỗ nào không dũng tay vào đang theo dõi nhất cử nhất động của họ. Anh có quan hệ gì với trương hằng? Vì sao lại biết rõ chuyện của anh ấy như vậy? Tất cả những điều này cũng không cần quan tâm, chỉ cần cho tôi biết là có phải như vậy hay không. Sự ngăn ngược của cát vân kỳ khiến lưu hàm sững sờ, không cách nào phản bác. Anh ta kiên quyết bắt lưu hàm trả lời câu hỏi của mình. Lưu hàm đang từ bỏ việc truy vấn, lặng lặng gật đầu. Đúng vậy. Tối hôm qua, anh ấy có về nhà, tôi không đó là mấy giờ, nhưng phải sau nửa đêm, bởi vì lúc tôi đi ngủ đã là hơn mười một giờ, tôi nhìn thấy anh ấy về trong ánh trăng lờ mờ, để quân sổ xuống và sau đó lại nhanh chóng chạy ra ngoài. quân sổ ư, là quấn sổ gì? Cô có xem qua không? Bây giờ nó có còn ở nhà cô không? Cát Văn Kỳ nắm lấy tay của Lưu Hàm, khiến cô cảm thấy đau hơn. Tôi, tôi không kể xem qua. Lưu Hàm dãy rụa muốn thoát khỏi tay anh ta, cô vẫn có chút kinh hãi, chưa định thần lại được, đã bị cắt buôn kỳ đe dọa như thế này, trong lòng càng thấy bất an. Na Phạm thở dài một hơi. Chúng ta lên phòng cô xem một chút đi. Lúc nãy cảnh sát vẫn chưa mang thứ gì trong phòng cô đi, đúng không? Lưu Hàm hoàn toàn không có chút ấn tượng nào, Chứ nhằng vừa rời bỏ cô mà đi, cô đâu còn lòng dạ nào để quản nhiều chuyện như thế? Bây giờ trong đầu óc cô chỉ là một mảng trống rỗng. Nhưng... Lưu Hàm muốn từ chối. Lưng mục Tử cũng vô cùng lo lắng, kéo tay Lưu Hàm nói. Cô vừa mất đi Trương hằng còn tôi cũng vừa mất đi em gái. Lẽ nào cô không muốn tìm ra nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của anh ta hay sao? Lưu Hàm ngập ngừng một chút. Cô rất muốn biết điều đó. Cô luôn cảm thấy Trương Hàng yêu cô như vậy. Anh không thể nào rời bỏ cô dễ dàng đến thế. Nhưng... Được rồi, nhưng anh định làm thế nào?" Lâu Hàm chỉ vào tên cướp đang đầm đạp trên mặt đất. "Lẽ nào cứ thế thả hắn đi sao? Để hắn ta đi đi, bây giờ chúng ta không có nhiều thời gian dành để canh chừng hắn." Cát Vân Kỳ dài bước hướng về phía tòa nhà của Na Phạm, để lại tên cướp nằm dưới trời mưa. Hành lang sộc lên mùi ẩm mốc, có thể do trời vừa mưa, thứ mùi đong đầy hơi tở của sự già nua càng ngày càng đồng hơn. Trợ như tỏa gian từ cơ thể của người sắp chết. Lưu Hàm bịp mũi đi lên tầng, cô không thể chịu đựng nổi mùi này từ rất lâu rồi nhưng vẫn không muốn nói với Trương Hằng. Cuộc sống của họ vô cùng túng bấn, tiền lương của cả hai người cộng lại cũng không đủ để mua một căn phòng, vì vậy có tiền để thuê một căn phòng như thế này đã là quá tốt rồi. Xin mời vào." Lưu Hàm mở cửa, trong phòng đèn đóm sáng trưng. Lúc được cảnh sát đưa đi, cô đã quên tắt đèn. Nhìn thấy tấm mình trục thân thương, người thấy tư mùi quanh thuộc trong phòng, nước mắt cô lại một lần nữa tràng dâng. Đừng khóc. Lưng mực tử bố nhạy lên vai cô, tiếp tìm cho cô sức mạnh. Cho chúng tôi xem cuốn sổ một chút, được không? lưu hàm đi đến trước mặt bàn tìm kiếm, nhưng không thấy cuốn sổ ngày hôm qua. Ơ, sao lại không thấy gì? Không thấy ơ, cô còn nhận ra cuốn sổ mà anh ta đã cầm về không? Các văn kỳ cũng tiến lại giúp cô tìm kiếm Trong lúc vô tình lại tìm thấy chiếc đĩa Cái này cũng là do anh ta cầm về đúng không? Đúng vậy Tuy đêm qua tôi chỉ nhìn thấy anh ấy trong ánh trăng lờ mờ Nhưng cuốn sổ đó tôi còn nhớ rất rõ Đó là một cuốn sổ nhật ký có bìa màu lam rất đẹp Sáng nay vội đi làm tôi chưa kịp xem Nhưng rõ ràng là nó để ở đây Lâu hàm tìm kiếm lại lần nữa Nhưng cũng không thu được gì Là cuốn sổ nhật ký màu xanh la Lương mục tử giật mình. Cô nói xem, không phải trên bìa còn có hình ảnh của một con mèo nhỏ không? Đúng vậy, đúng vậy. Tôi liếc mắt một cái, còn cảm thấy bức hình đó rất đẹp. Sao cô lại biết cuốn sổ nhật ký đó? Vì đó là cuốn sổ của em gái tôi. Lương mục tử bỗng cảm thấy có một luồng kia lạnh thổi vào phía sau gáy. Xem ra, thực sự là Trương Hằng đã đa tay sao? Chúng tôi cầm chiếc đĩa này đi xem một chút, được không? Cát Văn Kỳ lật đi lật lại chiếc đĩa mấy lượt, anh cảm thấy vô cùng hứng thú với nội dung trong chiếc đĩa. Nếu tôi đoán không sai, đây chính là thứ các người muốn tìm lúc buổi chiều, nhưng đã bị chương hàng đem về. Anh đã chuẩn bị tiêu quỷ chứng cứ, nhưng có thể do lưng tâm trôi dậy nên đã trọn cách tự xác. Không thể, không thể nào! Lâu hàm thét lên kinh hãi, tinh thần cô gần như đã suy dụng hoàn toàn. Không thể chịu đựng thêm bất kỳ lời nói xấu nào về Trương Hàng Anh ấy không phải là loại người đó Không thể nào Lưu Hàm à khóc Trong đồng cô buôn sĩ đã buồn phiền Lời nói vừa rồi của mấy người bọn họ Lại càng khiến lòng giả cô thêm trống rỗng Lưu Hàm Cô không nên kích động như thế Thực ra người ta có lúc Na Phạm muốn khuyên ngủ Nhưng Lương Mộc Tử đã kéo anh sang một bên Không để anh nói tiếp Các văn kỳ thở dài một hơi, dần như hết sức không hài lòng với vụ án này. Nếu cô không tin, chúng ta xem qua trước điện này thì biết ngay thôi. Lương Mực Tử đưa cho Lưu Hàm trước khăn giấy. Lưu Hàm lau nước mắt rồi mở máy tính. Trong lòng cô, từ trước đến giờ, Trương Hằng luôn là một người hoàn bí, chưa từng làm bất kỳ chuyện gì trái với lẽ thường. Hình ảnh của Trương Hằng trong lời nói của các văn kỳ và Nam Phạm hoàn toàn không phải là con người mà cô Hằng biết đó. Các người nhất định sẽ thất vọng. Lưu Hàm rất vướng tin vào phần cách của Trương Hằng, muốn chặn lại những lời nói không hay của người khác về anh. Các văn kỳ nhét chiếc đĩa vào trong máy tính, nhưng ánh mắt vẫn quan sát khắp vọng. Từ lời nói của Lưu Hàm, Trương Hằng không có vẻ gì là một kẻ giết người. Vì thế các văn kỳ luôn cảm thấy nhất định còn có nội tình gì đó trong chuyện này. Nhìn xem, đây chính là đeo ghi hình của bệnh viện, tôi nói không sai đấy chứ. Na Phạm chỉ vào màn hình máy tính và nói Thời gian hiển thị trên đó là 10 giờ tối Vua qua một chút Phải là thời điểm 11 giờ Lưu Hàm làm theo lời Na Phạm Mấy người kinh nhẫn Dán chặt mắt vào màn hình Trên đó hầu như không có bóng người Chỉ có cánh cửa lớn lạnh ngắt của bệnh viện Cô xem Na Phạm khét đẩy Lưu Hàm Trưng Hằng đã lén lén lút lút ra khỏi bệnh viện Trên tay dường như còn cầm thứ gì đó đương nhiên rồi, tôi đã nói tối của anh ấy có về nhà, điều này có gì lạ đâu. Lưu Hàm không để ý đến. Nhưng Trương Hằng lại không nói với chúng tôi như vậy. Lúc này, Lương Bộc Tử đã xác định mục tiêu, cũng chưa muốn nhọn về phía Trương Hằng. Nếu anh ta sớm thừa nhận, chúng tôi hạ tất phải điều tra. Nếu anh ta không làm chuyện trái với lương tâm, thì vì sao phải tự sát? Nhưng Lưu Hàm thực sự muốn giải thích thay cho Trương Hằng trong đã bị những lời nói của bọn họ làm cho ác khẩu Trong đĩa ghi hình vẫn nhìn thấy rõ hình ảnh chương hàng trở lại bệnh viện vào lúc 1 giờ 58 phút sáng. Mọi người đến xem này! Cát Văn Kỳ cuối cùng cũng tìm được một chi tiết quan trọng, đó chính là bút tích của chương hàng trên giá sách. Có còn nhớ nét trước này không? trên tấm vở môn tim mạch của Lương tiểu Như, nam Phạm lít mắt một cái liền nhận ra ngay hai tay run rẩy đón lấy quyển vở của chứng hàng chấp miệng. "Tất Văn Kỳ, anh thực là, cái này mà anh cũng có thể tìm thấy sao?" Trên khuôn mặt của nam phàm lộ rõ vẻ vui mừng, nhưng Tất Văn Kỳ lại cảm thấy lòng dạ dối bời, khó khăn lắm mới tìm được một chút manh mối, nhưng tên chứng ngàn này lại không giữ được bình tĩnh, đến mức phải nhanh lâu tự giáp, dứt cuộc hắn đã nghĩ không thông điều gì, lẽ nào hắn thực sự là hung thủ móc cổ Lương Tiểu Như? cảm thấy hổ thẹn mà tìm đến cái chết sao. Nhẫ động cơ quán là gì. Các vănỳ quay đầu lại, tay phải vân vê cầm, hỏi lưu hàm với giọng đầy hoài nghi. Cô có biết lương tiểu như ở tầng ba không, quan hệ giữa Trương Hằng và cô ấy là thế nào, có thường xuyên quá lại không? Lưu hàm thoáng sự sốt, nói với vẻ không chắc chắn. Tôi và cô ta không thân thiết gì, tôi chỉ biết cô ta và Trương Hằng là bạn đồng môn, Thỉnh thoảng cô ta có lên đây để hỏi một vài vấn đề về chuyên môn Trương Hằng và cô ta chỉ có quan hệ bình thường Lẽ nào anh thực sự nghi ngờ Trương Hằng có liên quan đến cái chết của cô ta? Cát văn kỷ đang hoài nghi nhưng không có căn cứ xác thực Hắn... Nam Phàm suy nghĩ một chút rồi nói Từ trước đến giờ cô chưa từng nhận ra anh ta có biểu hiện gì bất ổn à Trước khi nhảy lầu có điều gì bất thường không Hoặc anh ta có nói điều gì kỳ quặc với cô không? Lưu Hàm suy nghĩ rất lung, càng nghĩ càng thêm đau đầu, nhưng không nhớ nổi giúp cuộc anh ta có nói điều gì đáng ngờ không. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Trước đó anh ấy có gọi một cuộc điện thoại, thời gian gọi khá lâu. Lưu Hàm nói một cách chắc chắn. Anh ấy rất ít khi nấu cháu điện thoại với người khác, nhưng lần này lại nói chuyện đúng một tiếng đồng hồ, hơn nữa người ở đầu dây bên kia là một người đàn ông. Anh ta gọi điện thoại cho ai? Số điện thoại nào bao nhiêu? Cát văn kỳ bỗng nhiên tràn đầy sinh lực. lưu hàm cầm lấy chiếc điện thoại trưng hàng vứt ở trên giường, bắt đầu tra tìm. Đây chính là số điện thoại này. Nhìn thấy số điện thoại, mấy người bọn họ lại một lần nữa rơi vào im lặng. Đây chính là số điện thoại họ đã ghi lại được từ danh sách các cuộc gọi của Lương Tiểu Như. Chính là số tiền bào ảo chỉ gọi cho một mình Lương Tiểu Như. Cô biết người này không? Lương Mộc Tử bội hỏi Lưu Hàm lắc đầu Từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy số điện thoại này Những người trong danh bạ của anh ấy Về cơ bản tôi đều quen biết Nhưng số điện thoại này thì không có trong ấy Cát văn kỳ đã chú ý tới điểm này từ lâu Chỉ đáng tiếc điện thoại di động của Lương Tiểu Như Đang ở trong tay cảnh sát Nếu không họ có thể đô chiếu một chút Tôi đừng nghĩ nữa Xem ra kẻ này đã có dự định từ lâu é e rằng chúng ta thực sự không thể bắt được hắn. Lương Mộc Tử có chút nhột trí. Đã tròn một ngày kể từ lúc Lương Tiểu Như bị sát hại. Nhưng cuộc điều tra không có bất kỳ tiến triển nào. Vừa lần ra chút bánh mối thì trước ngàng lại ra đi mà không nói lời nào như vậy. Em đừng suy nghĩ nhiều, Đây cũng có thể coi là một chuyện tốt. Có tim người chết, khả năng hung thủ lộ diện càng lớn. Nào Phạm án nùi một tử, rồi khẽ đưa ánh mắt xót thương nhìn con Lưu Hàm đang ngồi trên giường. Mặt suy nghĩ của các Vân kỳ trở nên hỗn loạn. Những suy luận của anh ta bắt đầu dao động. Có lẽ chuyện này không phải là do trương hẳn gây ra. Có lẽ hắn ta đã nghe được một thông tin gì đó có tính đả kích, nên mới lựa chọn như vậy. Anh ta thờ dài một hơi, lấy ra một điếu thuốc từ túi áo trên và châm lửa. Lưu Hàm Cô có nghe rõ nội dung cuộc điện thoại giữa họ không? Họ có nhắc đến tên người nào, hoặc nói ra một từ nào đó rất kỳ quặc hay không? Lưu Hàm lắc đầu Anh ấy gọi điện thoại đúng lúc tôi đang gội đầu, cũng là do vô tình nên tôi mới nghe thấy người ở đầu dây bên kia là một người đàn ông. Lúc tôi đi lấy máy giấy anh ấy vẫn đứng ở ban công để gọi điện thoại. Đến khi tôi xế tóc xong, từ phòng vệ sinh đi ra thì nhìn thấy anh ấy nhảy từ cửa sổ xuống. Hy vọng của Cát Vân Kỳ lại một lần nữa vỡ tan. Ngoài cửa sổ, mặt trời đã ló dạng, những tia sáng tuy còn yếu ớt nhưng đã chiếu rọi cả bầu trời. Vì một tên hung thủ không biết từ nơi nào xuất hiện mà cả bốn người đã phải chịu phiền não suốt đêm không ngủ. "Đi thôi, hôm nay có còn nhiệm vụ khó khăn hơn, không tìm được hung thủ, tôi sẽ không bỏ cuộc." Cát Vân Kỳ nói một cách vô cùng nghiêm trọng, thong thả bước ra khỏi nhà lưu hàm, lạnh lùng quảng đại một câu. Tôi nghĩ cô cũng nên sớm rời khỏi nơi này, nếu cứ dồn nén cảm xúc trong một thời gian dài, cô sẽ không chịu đựng nổi đâu. Lưu Hàm lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn tất cả những thứ quen thuộc trong căn phòng này, cảm thấy một cơn gió lạnh thổi đến từ phía sau.